Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Nhưng về kiến trúc vẫn còn giữ gìn tương đối tốt Mọi người đi đến đại sảnh của lầu 1 Thời điểm vừa đến đây Lên cảm giác Từ đâu một trận âm phong Lùa tới Làm cho người ta thấy rõ sự lạnh lẽo đến tê tái Thế nhưng... Mặc dù là chỉ cảm nhận sự lạnh lẽo Mà lại không để cho họ sợ Ngược lại còn kích thích Sự tò mò trong lòng Bạch tử cống đi đằng sau Mà chán nản lắc đầu Ai, Cái đám thanh niên này Đúng là đi tìm đường chết mà Tục ngữ có câu Vào miếu bái thần Vào nhà gọi người Lời này ý tứ là thời điểm vào miếu Mặc kệ có thành tâm hay không Đều phải gõ vào chuông đồng Đi vào nhà phải gọi là để dò hỏi ý kiến của chủ nhà có cho phép hay không mà ở trong tòa nhà này chủ nhân thì chưa chắc đã là người sống trên đời này người ta nói có dương trạch thì cũng có âm trạch mà có âm trạch thì còn có cả quỷ trạch dương trạch là để cho người sống ở âm trạch là để cho tổ tiên ở Mà quỷ chạy Thì tất nhiên là để cho quỷ ở Những phòng ốc đã lâu không có người ở Theo thời gian trôi qua Sẽ hấp dẫn cô hồn giã quỷ đến nương náu. Nếu như mà phong thủy ở trong phòng đủ tốt Thì cho dù là có người ở Quỷ cũng sẽ không dám đến Thế nhưng nếu như cứ để không như vậy, dần dà chắc chắn là nơi đó sẽ biến thành quỷ trạch. Lúc trước ở bên ngoài, Bạch Tử Cống vừa nhìn đã biết, tòa nhà này phong thủy không tồi, lại còn bỏ hoang nhiều năm, đã sớm bị một đám cô hồn dã quỷ chiếm cứ. Hiện tại đám người tiểu mạc ở đây làm náo loạn, chứng minh là muốn khiêu khích những con quỷ. Chúng nó làm sao có thể nhịn được? đi một vòng quanh lầu một cũng không phát hiện sự tình gì thời điểm bọn họ đi lên lầu hai thì bắt đầu có chuyện ngoài ý muốn chương bốn mươi bảy tiểu mạc mất tích tiểu mạc dẫn đầu đoàn người đi lên lầu hai Trung cư bỏ hoang này thang máy cũng đã sớm bị hỏng. Bọn họ chỉ có thể đi cầu thang bộ. Ánh đèn pin le lói. Chiếu lên trung cư tối tăm Lại càng lên làm cho không cảnh âm trầm Một đám nam nữ trẻ tuổi. Lại vui vẻ. Cứ như là đang đi ở nhà mình. Vừa đi vừa cười đùa nói chuyện. Thế nhưng kỳ quái là đi lên một chỗ ngoặt vào lầu 2. Cô em quần áo hở hang đi đầu. Đột nhiên kêu lên. Tiểu mạc. Tiểu Mạc, tại sao không thấy? Mọi người đều cả kinh, vội vàng đem đèn pin chiếu về phía hành lang. Hành lang trống rỗng, chẳng có thân ảnh nào. Hơn nữa nơi đây im ắng. Cũng không có âm thanh của người đi lên lầu ba. Tiểu Mạc đi tút tuần tuột ở đằng trước lúc nãy, bây giờ đã biến mất. Này, Tiểu Mạc đâu rồi? Này... Không phải là hắn định trốn đi để đùa chúng ta chứ Bởi vì ở phía trước lầu 1 Không xảy ra chuyện gì Cho nên có người cho rằng Là Tiểu Mạc Muốn đùa dỡn mọi người một phen Mọi người đều cảm thấy Chắc chắn là như vậy Này Hiểu hiểu Không phải là cậu cùng với Tiểu Mạc Là cùng với nhau định đùa dỡn chúng tôi đi chứ Đúng vậy Hiểu hiểu Này Không phải là cô cùng với Tiểu Mạc Là cùng một đôi Này định đùa giỡn chúng tôi phải không Thẩm Vân Hy cũng cười hỏi Nàng trước kia đã không ít lần Bị Tiểu Mạc và Hiểu Hiểu đùa giỡn Thế nhưng nữ sinh ăn mặc hở hang kia Là Hiểu Hiểu Khuôn mặt bây giờ lại vô cùng hoảng loạn Nàng vội vàng lấy ra điện thoại di động Tìm dãy số của Tiểu Mạc Gọi qua Thế nhưng Ở bên kia của điện thoại chỉ vang lên những âm thanh tút tút này bạch tử cống diệp văn dĩnh kéo tay của bạch tử cống muốn nói điều gì đó thế nhưng bạch tử cống khẽ dựng ngón tay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện